các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là series à, xuyên việt tiểu liêu manh chương là đấu giá hội kết thúc ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đấu giá hội này à, giang thái huyền không những là đưa ra các cái à, danh mục à, coi như là của à, gì nhỉ, của bên à, Bên à, bên mấy cái dược điển của Tông Môn này nọ mà hắn còn à, gọi là đấu giá cả cái à, các cái tạp chí để nói về kiểu dạng kiểu quá khứ của đám thần ma. Trong đó có cả Lý Nguyên Bá và sau đó thì vẫn còn có một cái danh mục khác để mà đấu giá. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem là hắn còn đấu giá cái gì nữa các bạn nhé. Được rồi, tạp chí thần ma kết thúc, sau đây là một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, Giang Thái Huyền mở miệng. Còn có vật phẩm đấu giá nữa sau Đông đảo lão tổ của gia tộc Hoàng Sợ nói. Trước hết, mời chư vị nghe một ca khúc mới, sau đó sẽ công bố cho mọi người vật phẩm đấu giá tiếp theo, tuyệt đối là cơ hội để thay đổi vận mệnh của mọi người. Vật phẩm đấu giá tiếp theo. Giang Thái Huyền cười thần bí rồi vẫy tay, cho mời cầm hy cô nương. Tiếng đàn lại vang lên, dù đám người đang suốt ruột nhưng chỉ có thể im lặng ngồi nghe nhạc. Bầu trời màu mưa lam, lạnh lùng rơi trong lòng. Một bài bỉ ngạn chậm rãi vang lên, đây mới là bài hát mà Cẩm Hy nên hát, bọn họ muốn nghe, dù không có quan hệ gì với võ giả, nhưng phù hợp với bọn họ. Đặc biệt là dù thế giới này thì tình yêu vẫn luôn là thứ làm cho người ta hướng tới, trung trình không đổi, thề non hẹn biển mãi mãi một lòng. Đáng tiếc là cũng chỉ có những võ giả trẻ tuổi nghe đến mê mẩn, nhưng lão tổ thì sớm qua cái tuổi đó, một lòng muốn để thăng thực lực, tình yêu, nhiệt huyết hay mộng tưởng gì đó, sớm đã không biết đi phương nào rồi. Một ca khúc hoàn tất, mấy vị lão tổ sớm không nhịn nổi, vội vàng dò hỏi, chàng chủ, đó là món gì vậy, đừng khiến bọn ta tò mò nữa. Đúng vậy, chàng chủ, người đừng giấu nữa, đám người lâm thành cũng mở miệng. Giang Thái Huyền mỉm cười, thấy bọn họ đã đủ hiếu kỳ, liền mở miệng nói thần thể thần huyết, thần ma đam thậm chí đạo cảnh, các người có muốn không đương nhiên là muốn đám người trợn trắng mắt, cái này ai mà không muốn nhưng ngươi có thể tặng không cho chúng ta hay sao lần này chính là một cái cơ hội của các ngươi, Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói rồi lật tay một cái một luồng bạch quang tử hư không bay ra lơ lửng trong lòng bàn tay của Giang Thái Huyền ắn xòe ra tấm thẻ màu trắng đây là đám người kia nghi hoặc đây là thẻ thần huyết Thẻ này là thẻ thần huyết chí tôn, Giang Thái Huyền nói. Thẻ thần huyết chí tôn, mọi người ngờ ngác, mờ mịt không hiểu. Không sai, nếu như siêu tầm đủ từ một tới một trăm sẽ được đổi lấy một phần mười huyết mạch thần cấp. Sau khi mà siêu tập đủ mười phần, người có thể có được thần cấp huyết mạch hoàn chỉnh, Giang Thái Huyền nói. Thẻ thần huyết này chắc là đắt lắm, Tây môn mập mạp cũng không quên trách nhiệm của mình hỏi thăm một câu. Không đắt, nó rất rẻ. Chỉ cần một nguyên tệ là đã có một tấm thẻ hạng thường, con thẻ trí tôn thì đắt hơn một chút, Giang Thái Huyền nói. Một nguyên tệ, nói cách khác một trăm nguyên tệ có thể mua được một trăm tấm, một ngàn nguyên tệ thì có thể có được một phần mười huyết mạch, một vạn nguyên tệ có thể gầm đủ toàn bộ thần cấp huyết mạch sau. Chàng chủ điên rồi, lại dễ dàng như vậy sau. Đông đảo đám lão tổ đều tỏ ra là không thể tin được. Các người phải hiểu, thẻ thân huyết này phải từ một đến một trăm mới được, không phải là mua sao cũng được đâu. Mỗi tấm thẻ thần huyết đều được đánh số thứ tự không giống nhau. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói chuyện đó, trời chuyện đó ra, còn có thẻ thần thẻ. Hiện tại chúng ta nói về thẻ thần huyết chí tôn trước. Thẻ chí tôn, các ngươi có thể hiểu là tấm thẻ vạn năng có thể chuyển hóa bất kỳ thẻ nào trở thành thẻ thần huyết chí tôn. Nếu như ngươi vừa vặn thiếu như tấm thẻ thần huyết thứ 9 thì nó sẽ biến thành tấm thứ 9 Mà thiếu tấm thứ 10, nó sẽ biến thành tấm thứ 10. loại thẻ này đắt lắm sao, đám người hỏi. Không đắt, rất rẻ, giá cả bằng với thẻ thông thường. Vận khí tốt chỉ cần một nguyên tệ là mua được. Nhưng nếu vận khí không tốt thì một vạn nguyên tệ cũng không mua được. Giang Thái Huyền lại nói lấy ra vô số tấm thẻ. Phía trên có đồ án thần bí, còn có một lỗ hỏng. Thấy không? Đây là thẻ cao thần ma. Sẽ mở lỗ hỏng này, sẽ có thần thẻ hoặc thần huyết, cộng thêm một con số. Cái này đại biểu cho người đạt được thẻ thân thẻ hoặc là thẻ thân huyết số mấy Giang Thái Huyền nói Cái này so với quay thưởng thì khác nhau chỗ nào Đám người ngơ ngác Không, quay thưởng là người có khả năng không chiếm được cái gì cả Còn nếu dùng thẻ cao này mỗi lần mở ra đều có thể trúng được số thẻ Hơn nữa mỗi tháng đều sản xuất mỗi loại 10 tấm thì xem là trong số các người ai có thể rút được thôi Giang Thái Huyền nói Như vậy thì tốt Đông đảo lão tổ nhẹ nhàng thở phào ra Hôm nay là ngày đầu tiên sản xuất thẻ thần ma, thẻ thần huyết chí tôn sẽ không đem ra đấu giá, đổi một loại khác. Giang thế Huyền vung tay lên, thẻ thần huyết chí tôn tiêu tán, một tấm thẻ vàng hiện lên. Đây là thẻ thần ma chí tôn, có thể tùy ý chuyển hóa thành thần huyết thần thẻ. Loại thẻ này thì tạm thời chưa sản xuất, chỉ có thể đấu giá. Giá khởi điểm là một vạn nguyên tệ, một lần ra giá không thể ít hơn một trăm nguyên tệ. Hai vạn. Lâm Thanh trong nháy mắt mở miệng, ai cũng đừng hòng tranh với ta ông đây có tiền, mọi người trợn mắt, bọn ta cũng có tiền vậy, ba vạn, kiếm hàng lão tổ mặt không đổi sắc mà nói, bốn vạn, vũ tuyển cũng theo, mười vạn, lâm thành bĩu môi tiếp tục đi, yên tâm, tốn nhiều tiền hơn nữa thì ta cũng không đau lòng, dù sao cũng là tiền của các ngươi. ba vị lão tổ cạn lời thật muốn chém hắn một nhát, còn mẹ nó quả là thiếu ăn đòn. cuối cùng lâm thanh mua được với giá mười vạn, lâm thành thực sự không đau lòng, bởi vì dù sao thì cũng không phải tiền của hắn. Được rồi, đấu gia hội chính thức kết thúc, các vị nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Muốn ở lại quay thưởng thì bản trang chủ vô cùng hoan nghênh, Giang Thế huyền quát tay nói. Cửa của thần ma đạo trang lần nữa mở ra, hai mươi vị nữ tử kia rời đi, cầm hy tạm thời ở lại, nhưng vị lão tổ cũng không vội vã rời đi. Ánh sáng lại xuất hiện, chỗ quầy hàng xuất hiện một cái hộp trong suốt, bên trong là vô số tấm thẻ, chính là thẻ cào thần ma. Ta bao hết, lâm thành bá đạo nói. Người chắc chứ? Giang Thái Huyền khóe mắt liếc một cái nhìn Lâm Thanh Lâm Tông Chủ Đừng nhìn cái hộp này nhỏ Nhưng số thẻ bên trong là vô hạn Người mua không hết được đâu Lâm Thanh lập tức lúng túng Tổ nhà quê Cho dù trở thành thần thông Thì cũng không thay đổi được trí thông minh của người Ba người kiếm hàng lão tổ hợp thời châm chọc nói Hục hục Được rồi Một nguyên tệ một thẻ Giang Thái Huyền vội ho khan một tiếng Cho ta một trăm tấm Kiếm hàng lão tổ nói Các lão tổ còn lại cũng nhau nhau muốn một trăm tấm thẻ cào, Giang Thanh Huyền liền mở hộp ra, tự mình chọn đi. Chúng lão tổ vội vàng chọn thẻ, mấy người kiếm hàng lão tổ quan sát một hồi, xác định nhìn không ra một chút khác biệt nào, họ mới lấy thẻ. Nhưng thẻ cào thần ma này đều đã bị hệ thống hạn chế, có muốn gian lận hay cảm ứng gì đó cũng không có khả năng. Tràng chủ, bọn ta có thể rút không? Vương Nguyên và đại biểu các gia tộc của Thanh Nguyệt Thành nói: các ngươi có thể mua ở đây, cũng có thể mua ở thành Thanh Nguyệt. Yên tâm. Mỗi tháng thì chi nhánh đạo tràng nào cũng đều sản xuất thẻ thần huyết, thần thẻ, mỗi cái là 10 tấm, Giang Thái Huyền nói. Mỗi đạo tràng, các lão tổ của gia tộc hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía gia tộc của Thanh Nguyệt Thành, mang theo những luồng nóng bỏng. Ờ, chư vị, bọn Vương Nguyên bị hù cho tê dại ra đầu, nhóm lão tổ này nếu như không phải đạo quả thì chính là thần thông, bọn hắn trêu chọc không nổi. Hơn nếu bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu như bọn hắn sắp mở được thẻ thần ma, Những lão tổ này có thể chạy tới cướp đoạt hay không? Thư vị, thần ma đạo chàng cấm giao đấu nhà, Giang Thái Huyền trầm giọng nói. <cười> chàng chủ chớ lo xa, những vị lão tổ của gia tộc này cười khan một tiếng, bọn hắn cũng không dám động thủ ở nơi này, nói giỡn sau, Chỉ cần vi phạm quy định của Giang Thái Huyền thì rất là rách việc. Mẹ kiếp lại là số 9, thần huyết có mấy chục cái số 9, còn lại toàn bộ đều là thần thể. Sắc mặt của lâm thanh đen thui, 100 tấm ngoại trừ 5 tấm, 78 thì còn vai tấm đều là số 9, mẹ lại là 6, nhiều 6 vậy. Kiếm hằng lão tổ nổi giận mắng, không có chút hình tượng nào của lão tổ thần thông. Các ngươi có thể trao đổi cho nhau, Giang Thái Huyền nói. Ai thèm trao đổi với hắn, kiếm hằng lão tổ hừ lạnh một tiếng, ta có ném đi cũng không cho hắn. Ta cũng vậy, lâm thanh trừng kiếm hằng một cái rất chỉ là khó chịu. Các lão tổ còn lại cũng mở không ít nhưng đa số đều có số lượng giống nhau. Muốn có từ 1 đến 100 còn rất gian nan. Giang Thế Huyền mỉm cười, nhìn bọn lão tổ mở thưởng rồi quát chửi nhau. Nội tâm có chút thoải mái. chào cao thần ma, một nguyên tệ một thẻ là rất rẻ. Lâm Thanh lại mua thêm mấy tấm thanh toán tiền của đấu giá hội. Cùng với Giang Thế Huyền ký kết hợp đồng rồi cất bước rời đi. Hắn còn phải chuẩn bị phát hành tạp chí thần ma. Đây quả là một món hởi lớn muốn bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền của mình hứa trưởng không đây là một phần khế đất dược tiền của ngươi Vương nguyên cái này của ngươi còn đây của ngươi nữa Vương gia lão tổ lấy 10 phần khế đất bắt đầu chia chắc thanh nguyệt gia tộc phong diệp thành hứa trưởng không đơn lẻ thì e là mua không nổi chỉ có thể bỏ ra một phần tiền đến lúc đó thì sẽ được phân một mảnh dược tiền chẳng bao lâu sau thì dược tiền đã được phân chia xong tứ đại gia tộc bắt đầu chia bốn tòa phó sơn Như thế một buổi đấu giá tất cả đều vui. Đạt được khế đất mà mình muốn, hứa trường không và mấy người bước lên chuyển tống trận rời đi. Chuyển tống trận. Nhìn bọn hắn truyền đưa đi qua. Hai mắt của các láo tổ tỏa sáng. Đúng rồi. Thành trì mà bọn hắn lập cũng có thể mua được. Dù gì thì trở thành đại diện của thần ma đạo tràng. Có khi nào bọn họ biết được tin tức nội bộ nào có thể chỉ điểm được cho bọn hắn rút không đây? Các láo tổ trong lòng suy tư. Những láo này vừa suy tư vừa rời đi. Bọn hắn muốn nhanh chóng trở về để thu thập Dược Điền và Phó Sơn. Sau đó thì sẽ bố trí trận pháp rồi tích lý tài nguyên. Giang Thái Huyền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lại nhìn về phía chuyển phát nhanh phong trì, có trời rút không? Mấy người lắp đầu, nói đùa gì vậy, biết rõ là hố lửa rồi. Bọn hắn không có nhảy xuống đâu, chú ý là không có năng lực ấy. Nào, các ngươi là muốn đi đưa hàng hay là tiếp tục dùng chân chạy đây? Giang Thái Huyền hỏi, bay đi đưa hàng ư? Ngươi dự định để bọn người lý tiền bối, mang bọn ta đi đưa hàng ưa. Đám người vui mừng. Giang Thái Huyền lắc đầu chỉ vào thanh liên kiếm điển, nhìn xem. Thanh liên kiếm điển này chỉ cần luyện đến trúc cơ là có thể ngự kiếm phi hành. Lấy lúc đó với tốc độ của các ngươi, có thể giao đến bất cứ chỗ nào trong thành vân thủy. Thế nhưng bọn ta còn đang học công pháp mà. Trợ Minh và các võ giả ngẩn ngơ, bọn hắn đã học qua thần cấp công pháp, chẳng lẽ còn muốn chuyển tu. Chuyện này thì phải xem ở chính các người. Đây là chuyện làm ăn của chuyện phát nhanh phong trì mà. Giang Thái Huyền nhún vai, không đáp lại mấy người họ mà nói. Về sau nhiệm vụ nhiều thêm, đưa không kịp thì chỉ có thể để người khác kiếm tiền. Người có chuyện phát nhanh phong trì suy nghĩ một chút, sau đó nhìn qua Diệp Đạo. Ta là đau giả nha. Sắc mặt Diệp Đạo trầm xuống kiên định nói. Ta sinh ra là để học đau, cả đời vì đau. Các ngươi nên tự nghĩ xem, nên mua thanh liêm kiếm điển hay chạy bộ giao hàng Giang Thái Huyền quay đầu trở vào đạo tràng đã 70 vạn nguyên tệ già nhưng gần đây rõ ràng không có thời gian đợi chi nhánh đạo tràng mở thì đột phá vậy Giang Thái Huyền thẩm nghĩ sau khi mở chi nhánh hắn sẽ tìm một người trông coi thì bản thân mới có thể yên tâm đột phá hay là chúng ta dùng thẻ cao thử xem có giả chuyển phát nhanh nói hồi dẹp đi chúng ta vẫn nên nghĩ là có nên chuyển tu thanh liên kiếm điển hay không trợ mình bĩu môi hắn đã là trúc cơ rồi nếu chuyển tu thanh liên kiếm điển thì có thể ngự kiếm phi hành bay đi giao hàng. Con thẻ cao này phải gom đủ một trăm tờ mới có thể đổi được một phần mời thần huyết. Mấy con số bị trùng cũng chẳng khá hơn là quay thưởng bao nhiêu, lỗ như nhau, bọn họ chơi không nổi. Một phần mời huyết mạch thần cấp gần như có thể so với trung cấp hoặc thậm chí là cao cấp, giang tái huyền lại dụ dỗ: Càng chủ, người vẫn nên cho ta thành liên kiếm điển đi, trợ Minh nghiến giang nghiến lợi nói. Hắn nghĩ cả rồi, ngự kiếm phi hành tốt hơn một ngàn một trăm năm mươi nguyên tệ Giang Thái Huyền đưa tay Trợ Minh mua thanh liên kiếm điểm xong chạy về tu luyện một đám võ giả tiên thiên thì tiếp tục giao hàng Diệp Đạo cũng gia nhập vào đội ngũ Tiết Tiệt cứ như thế này thì đến bao giờ ta mới trả được nợ đây Diệp Đạo buồn bực ẩn cứu mạng thật là khó trả À, thẻ cào á kiếp trước cũng đều là lừa bịp kiếp này cũng trở thành một cú lừa lớn thôi Giang Thái Huyền nói suy nghĩ là nên có thêm một chút phần thưởng vào đó không Thưởng 5 nguyên tệ ư? Không. Tốt hơn là rút phần thưởng thêm 5 lần, không được đổi thành tiền. Nếu không đối phương vét hết tiền kiếm được thì sao? Vẫn không được. Đã nói hết lời rồi, chắc chắn là phải trúng thẻ thần ma, nhưng mà có thể dùng những cách khác. Giang Thái Huyền suy nghĩ, lên kế hoạch triển khai các loại hoạt động tốt hơn khi mà chi nhánh đạo tràng và hoạt động. Chàng chủ. Cái Giang Thái Huyền vội vội vàng vàng làm việc, cầm hy đi tới. Cầm hy. Đây là kế hoạch phát triển ta thiết kế cho người, Có thể coi đây là phần thưởng khi mời người hỗ trợ, thứ này thay đổi vận mệnh của người đó, Giang Thái Huyền nói. Cầm Y còn phải cảm ơn chàng chủ đã cho Cầm Hy cơ hội này. Cầm Hy nói trong lòng nàng rất rõ, Giang Thái Huyền hôm nay hoàn toàn là giúp đỡ nàng. Sau khi nói lời cảm ơn xong, Cầm Hy cầm bản kế hoạch lên xem có chút kinh ngạc. Kế hoạch phát triển nữ thần, tiếng tâm, quảng cáo, đóng gói. Giang Thái Huyền cười cười không nói gì. Nếu kế hoạch này thành công, Cẩm Hy nhất định sẽ trở thành nữ thần mà mọi người đều ao ước. Đương nhiên, việc này cũng cần có sự cố gắng của nàng. Nếu người có thể chăm chỉ hơn nữa, trang chủ ta không ngại cho người đến chi nhánh đạo tràng ca hát, đánh đàn. Chàng Thái Huyền nói, đừng lại một chút lại nói tiếp. Nếu như người có khả năng quản lý nghệ lâu, thì ta sẽ cho người thêm một cơ duyên nữa. Cơ duyên gì? Cẩm Hy vội vàng hỏi. Người làm trước đi. Nếu không làm được thì mọi chuyện đều chỉ là nói suông Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Chàng chủ, cầm hy nhất định sẽ làm được, cẩm hy kiên định nói. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, nhưng mà trước đó có thể cho ta mời tấm thẻ cào được không? Vậy người tự chọn đi. Cầm hy cẩn thận lựa chọn 10 tấm cào ra một chuỗi số, lập tức kinh ngạc, đều là thần huyết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, không có cái nào lặp lại. Người may mắn đấy, Giang Thái Huyền cười nói. Đây đương nhiên cũng là nguyên nhân khiến Cẩm Hy mua ít, nếu mua nhiều thì nhất định sẽ có lặp lại, những người này đều mơ tưởng một lần gom được cả một trăm thẻ thần ma. Cẩm Hy rời đi, nàng sở dĩ mua thẻ cào là vì kế hoạch mà Giang Thái Huyền đưa cho nàng, muốn trở thành nữ thần thì làm sao mà không có thần huyết được. Nhìn Cẩm Hy rời đi, nàng muốn thu thập thần huyết thì cũng không khác gì người thường, đều phải xem và vận may, nhưng mà thần ma đạo tràng không phải xem may mắn là được. Mà là lương tâm của hệ thống Hệ thống không muốn cho ngươi thì người có may cỡ nào cũng không được Tất nhiên đó là trước kia Còn bây giờ Giang Thái Huyền hoàn toàn chịu trách nhiệm những mặt hàng này Mặc dù Giang Thái Huyền không thể đảm bảo ai sẽ lấy được Nhưng hắn có thể khiến đối phương có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn Ở Thanh Huyền Tông Lâm Thành dẫn người trở về Lão già có thấy không Quyền phát hành tuần san thần ma đạo tràng Ta có quyền Lâm Thanh cầm hợp đồng về mặt tự hào toàn bộ vân thủy thành a không cả đại vân quốc này chỉ có gia tộc chúng ta thanh nguyện tông chủ không phải nói là tiền nhiệm tông chủ lâm thương, xanh mặt nhìn lâm thanh lạnh lùng cười nói một cái hợp đồng rách thì có được lợi ích gì lão già đây không phải thời đại dựa vào vũ lực lâm thành phất tay trực tiếp mở ra tập thần ma đến đây ta đọc cho người một đoạn người nghe kỹ số thứ nhất của tập san thần ma lý nguyên bá dũng mãnh vô địch bất khả chiến bại thần lôi bá thể thần công thần lôi bá thể kinh, có thể kiểm soát thiên lôi, sức mạnh vô hạn. Ngày xưa Lý Nguyên Bá 9 tuổi tiên thiên, 10 tuổi trúc cơ, 12 tuổi đạo quả, ngang ngược hoành hành khắp thiên hạ, đánh thành ra không có đối thủ, lại chinh chiến thiên hạ. Cuối cùng trước 20 tuổi du ngoạn nhân gian, chiến đấu với Vũ Văn Thành Đô, chỉ bằng một chiêu đã phi thăng thành thần. Vào ngày trở thành một vị thần, sức mạnh của Lý Nguyên Bá đã đạt tới cực hạn, lấy sức mạnh tối thượng cùng trời chiến đấu một trận nhưng thảm bại. Được thần ma đạo chẳng cứu, nghỉ ngơi hồi phục, điều khiển thiên lôi, nghỉ ngơi ở thần ma đạo tràng ư. Lâm Thương cùng mấy người trưởng lão đồng thời kinh ngạc, chẳng lẽ chính là người lần trước tới đây. Đúng vậy, hắn là Lý Nguyên Bá, một vị thần sống đó. Lâm Thành thở ơ nói, bây giờ người ngoài không biết chuyện này. vân san thần ma này, chỉ có Thanh Huyền Tông chúng ta độc quyền bán thôi. Ai mà không muốn biết tin tức của thần ma cái chứ, ai không muốn hiểu hơn về thần ma, Lâm Thành cong môi nói: "Đây là cơ hội kinh doanh, trang chủ nói là sau này sẽ càng có nhiều người hiểu được thần ma thì đạo tràng sẽ càng trọng thượng. Đạo cảnh thần thông, công pháp thần cấp, thân huyết thần thể, những thứ này đều có cơ hội có được." Lâm Thành trầm giọng nói. Tám người Lâm Thương hô hấp càng dồn dập, những thứ này bọn họ đều muốn, nhưng mà nhắc đến đạo cảnh thần thông bọn họ liền ngứa hết cả răng, tiền có thể khiến bọn họ đột phá đều đã bị Lâm Thành phá hư tự mình đột phá cả rồi. Nếu như Thanh Huyền Tông có 5 vị thần thông thì chuyện gì mà không làm được. Đám lão giả các ngươi làm ơn dùng đầu suy nghĩ chút đi. Lâm Thanh nhìn vẻ mặt của bọn họ mà cảm thấy rất khó chịu. Tầm mắt quá hạn hẹp, thần thông tính là gì chứ? Mục đích của chúng ta không phải thần thông mà là võ đạo cao siêu và sự tự do. Bây giờ Trần Quyền phụ trách in ấn tập san thần ma mấy lão giả các ngươi hỗ trợ đi. Đợi kiếm được tiền sẽ cho các ngươi trở thành thần thông một đám lão già tầm mắt hạn hẹp này có tiền mà không biết dùng còn trách được ai lâm thành không khách khí mà mắng đám người lâm thương tức giận mẹ nói chứ đây là lời của một đứa con nên nói sau nếu không phải đánh không lại người nhất định phải giống như trước kia đánh chết người rồi trang chủ tập san thần ma cứ như vậy mà in sao giá cả nên đặt là bao nhiêu lâm thanh liên thiên võng liên hệ người tự ra giá đi nhưng mà phải cho dân thường cũng mù được có thể in ra hai bản một bản đơn giản bán cho dân thường một bản chi tiết thì bán cho võ giả trên tiên thiên, người tự mình cân nhắc đi. Giang thế Huyền trả lời một câu, hắn chỉ muốn ngồi đợi thu tiền, còn việc thực hiện thế nào cứ giao cho Lâm Thanh là được. Hơn nữa ta để công ty chuyển phát nhanh phong trì gửi tới một ít sách, người phần cho đệ tử Tông Môn đi. Trang chủ, là sách gì vậy Lâm Thanh hỏi. Trang chủ tốt như thế sao? Sách ý nghĩa nhân sinh. Nghĩ xem, cả Thanh Huyền Tông đọc nó một lần vào buổi sáng, cuộc sống của con người sẽ không hối tiếc vì đã lãng phí nhiều năm, sẽ không xấu hổ vì bận rộn. Ta muốn cống hiến năng lượng cuộc sống của mình cho sự nghiệp kiếm tiền vĩ đại. Chúng ta cam kết thay đổi vận mệnh của mình thay vì thở dài. Thở dài vì thiếu tài năng, thở dài vì bất công. Chúng ta muốn kiếm tiền và cho cả thế giới thấy. Không có thiên phú, không có cơ duyên, chúng ta vẫn có thể vươn tới đỉnh cao. Bức tranh này quá đẹp. Nếu như bọn họ đọc to hơn, rồi lại diễu hành trên cả nước thì thật là hoàn hảo. Không biết để Lâm Thanh có làm như vậy không? Giang Thái Huyền cũng không rõ, dù sao thì sách đã được gửi qua, có huy động cả tông hôn hay không, đó là việc của Lâm Thanh. Tân mập Tây Môn lại cút về Thanh Nguyệt Thành trong coi đạo tràng rồi, Giang Thái Huyền lại trở về trạng thái thường ngày. Nằm trên võng hắn lâm vào trầm tư, một lúc sau mới nói, Giang Cát Thần Hầu có trận pháp nào có thể để lại hình ảnh và âm thanh rõ ràng, hình thức có thể rất hoành tráng hay không? Chàng chủ, ngươi có thể tìm luyện khí sư, một cái ngọc bội có thể giữ âm thanh, thêm một tinh thạch ký ức là có thể. Nếu như có thể thu thập một số nguyên liệu, ta cũng có thể luyện chế ra loại trận pháp này. Gia Cát Thần Hầu đáp. Ta muốn nó lớn, ít nhất cũng phải dài 2 mét, cao 1 mét, Giang Thái Huyền nói. Vậy thì người thu thập vật liệu đi, đợi ta về sẽ viết danh sách cho. Gia Cát Thần Hầu đáp lại. Mong rằng là vật liệu sẽ không quá quý, nếu không thì sẽ không phát triển được. Giang Thái Huyền bĩu môi. Các đại gia tộc đều bận rộn, nhận đồ của bản thân mua về. Thanh Huyền Tông đột nhiên có rất nhiều hàng xóm. Từ miệng của những người hàng xóm này, Lâm Thanh Tông Chủ tiêu tốn. 40 vạn nguyên tệ mua cái thẻ trí tôn gì đó, quên phát hành, làm cho đám người Lâm Thương tức suýt ói máu. Có 40 vạn nguyên tệ mà không cho bọn họ mua đạo cảnh thần thông. còn họ cũng biết hiện tại Lâm Thanh không muốn để bọn họ đột phá thần thông là vị trí Tông Chủ chưa ai làm sẽ rất ẩm mỹ. Giang Thái Huyền cầm thần huyết đan cũng không vội luyện há, mà lấy hàng hóa ra để cho bọn võ giả tiên thiên giao hàng. Ước trường không cũng bận biệu, mời thần hầu bày trận để cho vườn thuốc an toàn và nhanh chóng sinh trưởng Đến tối ra cắt thần hầu mới về, hai bên tranh luận sôi nổi. Chính loại đó có thể truyền tin, chúng ta chỉ cần dùng thứ gì đó để ghi lại hình ảnh là được, sau đó rót nguyên lực vào hoặc là nguyên tinh là có thể đưa những hình ảnh này hiện ra một lần nữa, Giang Thái Huyền nói. Dừng lại một chút lại nói tiếp. Điều quan trọng nhất là có thể cắt giảm. không khó Hơn nữa vật liệu cũng không quý, chỉ là ngươi muốn cắt giảm, có phải là yêu cầu hơi cao hay không, chẳng chủ của ta. Gia Cát Thần Hầu biểu môi, dù ta là kỹ thuật viên nhưng ngươi cũng không thể đưa ra yêu cầu như vậy chứ. Thân là một thần ma, ngươi song tu trận pháp và võ đạo mà ngay cả điều ấy cũng không làm được ư, như vậy không mất mặt thần ma sao? Giang Thái Huyền nói, Gia Cát Thần Hầu suy nghĩ một chút, có thể làm được nhưng rất phiền phức. Phiền thì cũng phải làm, nếu ngươi có cách chúng ta có thể tìm người làm. Không cần ngươi phải tự động tay, ngươi chỉ cần làm một cái mẫu thôi là được, Giang Thái Huyền nói. Được, ngươi trước tiên nói người ta đi thu thập các loại vật liệu này đi, ra các thần hầu đáp. Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm thì vật liệu không thành vấn đề. Giang Thái Huyền vui mừng khôn xiết, nhanh chóng bước vào chuyển tống trận. Chàng chủ, ngươi đi đâu vậy? Tinh mẽ của vườn thuốc sau này các ngươi không thể ăn, đây đều là tiền cả đó, Giang Thái Huyền nói. Nhóm thần ma chố mắt ra. Vô duyên vô cớ tự nhiên lại cắt mất phần thức ăn của bọn ta. Giang Thế Huyền trực tiếp xung vào vườn thuốc. Tinh mẽ trong vườn thuốc sinh trưởng rất tốt và dày đặc, không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu. Cứ đợi từ từ xem, đến lúc đó đầu tư nhiều hơn, Giang Thế Huyền nói. Đều là tiền cả, làm sao mà cho thần ma ăn không được, điều này là không thể. Sau khi kiểm tra, Giang Thế Huyền hài lòng quay về đạo tràng ở Vân Thủy Thành. Các đại gia tộc của Vân Thủy Thành về cơ bản đều bận rộn đi thu thập tài nguyên, bán chúng kiếm tiền hoặc chuyển đi nơi khác Mối làm ăn của các gia tộc này không chỉ ở Vân Thủy Thành mà còn lan ra cả Đại Vân Quốc cùng với các nhà buôn làm ăn với nhau còn Lâm Thanh cũng liều mạng in tập san thần ma tập san thần ma mới vừa được in xong các đệ tử Thanh Nguyên Tông đã lật đi lật lại xem kỹ bởi vì chuyện này có liên quan đến phần thưởng sau này của họ một số võ giả thì thường đến mua thẻ cào đây chính là thẻ thần ma nhất định phải có nếu gom đủ 100 sẽ phát hủy tác dụng da các thần hầu bận rộn, kiếm được thần Ma Đan cũng nhiều, Lý Nguyên Bá và Võ Tổng hâm mộ, cái loại nhân viên kỹ thuật này thì ở đâu mà chẳng giống nhau. Giang Thái Huyền thì vui đầu viết bản kế hoạch, con người của các đại gia tộc đã dùng tốc độ rất nhanh đến thành trì mà họ chọn. 20 người bọn họ Giang Thái Huyền đã nói chỉ chọn ra 12 người, vì thế cơ bản tất cả mọi người đều cố gắng. Hai ngày sau, Phương Minh gửi một tin nhắn lên Thiên Võng, chàng chủ ta đã, đã tới Thiên Phong Thành. Lớn lên trong gia đình kinh doanh Phương Minh biết rất rõ, chỉ ở một thành trí lớn hơn thì mới có thể phát triển tốt hơn. Truyền tống trận đặt xong rồi chưa? Giang Thái Huyền hỏi. Đã đặt xong rồi, Phương Minh đáp lại. Chỉ trúc cơ mới có thể truyền tống. May mà ta còn chưa đột phá. Giang Thái Huyền thở phào nhẹ nhõm, rồi bước lên truyền tống trận. Nếu như tiến vào đạo quả, chỉ có thể tìm cách tăng cường truyền tống trận mà thôi, hoặc là tự mình bay đi. Ánh sáng lóe lên, Giang Thái Huyền đã tới thiên phong thành, đây là một ngọn đồi ngoài thành làm tốt lắm người đã được tuyển rồi đợi ta bố trí đạo tràng Giang Thế Huyền khen ngợi một tiếng sau đó chọn một vị trí liên hệ với hệ thống để cho đạo tràng đến trong đôi mắt kinh ngạc của Phương Minh một tia sáng vàng lóe lên một căn nhà gỗ hiện ra đây là kiến trúc chi nhánh của thần ma đạo tràng đừng ngạc nhiên như vậy không có chuyện gì mà thần ma đạo tràng không làm được cả Giang Thế Huyền vung tay lên trên tay nổi lên một tờ giấy vàng đây là hợp đồng thực tập của nhân viên cửa hàng ký tên Phương Minh liếc mắt nhìn không có vấn đề gì, nhỏ máu ký tên. Ờ, được đấy. Làm việc chăm chỉ, nếu làm tốt sẽ được lên chính thức, mỗi tháng sẽ nhận được hai cái phần thưởng. Giang Thái Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, Phương Minh nhất định sẽ cố gắng. Phương Minh nói. Vì ngươi là người đầu tiên thiết lập xong truyền thống trận, cho nên ta sẽ cấp cho ngươi thẻ hội viên cấp thấp. Ngươi có thể tùy ý đưa cho người khác cũng được. Giang Thái Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, Phương Minh vui mừng. Giang Thái Huyền cũng mỉm cười gật đầu, hắn sẽ không nói, theo hội viên sẽ được phổ biến trong tương lai, đến lúc đó thì nhân viên đều có. Để phương minh làm ăn thuận lợi, Giang Thái Huyền lại đi, trở về thần ma đạo tràng, hắn nhìn thấy hai thần ma đang uống trà. Người nào trong các người sẽ đến chấn giữ chi nhánh đạo tràng ở Thiên Phong Thành, ở đó mới khai trường, chắc là có nhiều nhiệm vụ lắm. Ta đi, Lý Nguyên Bá và Võ Tổng đồng thời mở miệng, Võ Tổng đi đi, Lý Nguyên Bá thì cứ từ từ, còn có một cái ở thủ đô nữa cơ. Giang Thế Huyền nói Vậy cũng được Nghe thấy còn một cái ở quốc đô Liên Nguyên Bá lúc này không tranh nữa Ngay sau đó thì có người gửi tin nhắn Là đã đạt chuyển tống trận xong Giang Thế Huyền cũng lập tức đến thành lập một chi nhánh Cứ như thế thì thần ma đạo tràng Đều có phân tràng trên cả nước Nó thực sự được mở khắp mọi nơi Nhưng mà nhân lực thì thiếu hụt trầm trọng Thiếu ở đây là thần ma chấn giữ Thiếu cường giả chấn giữ Không thể vấn đề Tạm thời để cho những gia tộc đó đứng đầu đi Giang Thế Huyền nghĩ 14 tòa thành ở Đại Vân Quốc trừ Quốc Đô Gia, Vân Thủy Thành, Thiên Phong Thành còn lại, Trúc Cơ, Đỉnh Phong đều có thể hoành hành. Nhân viên được cửa hàng, đạo tràng lựa chọn đều là cường giả Trúc Cơ, thế là đủ rồi. Thế nhưng nhiệm vụ thuê người rõ ràng là không đủ. Cho dù một thành một người thì cũng cần tới 14 người cơ, hay là thử dịch dinh dưỡng trung cấp chẳng thế nào. Tôi nghĩ một chút nhưng Giang Thái Huyền vẫn bác bỏ ý kiến này, cứ để ba người Lý Bạch, Lý Quảng và Gia Cát Thần Hầu làm nhiệm vụ thì hơn. Cũng lấy được nhiều thần ma đan hơn. Chàng chủ, yêu khí nồng đậm kéo tới, Thanh Ngọc Sư Vương ngây ngang mà đến. Ôi, Thanh Ngọc Sư Vương à, thật là nguy hiểm. Cả yêu khí cũng không thèm che giấu một chút, ngươi không sợ bị người khác tử hình sao. Giang Thái Huyền cười nói. Chàng chủ, ngươi đừng nói nữa. Ta vừa nói ta nợ tiền ngươi, nhưng người đó chẳng dám đụng đến ta nữa là. Ai cũng không nhìn thấy, có người muốn ra tay, nhưng liền bị tha đi rồi. Thanh Ngọc Sư Vương nói: "Nó hôm nay mới phát hiện ra, cảm giác thiếu nợ cũng khá tốt." Sắc mặt Giang Thái Huyền tối sầm lại, tên này không phải là sẽ không trả tiền đấy chứ. Khục khục, trang chủ, lần này ta mượn mấy chiếc nhẫn, Người có đủ 22 vạn nguyên tệ không? Thanh Ngọc Sư Vương vội vàng lấy tài nguyên ra, nó không muốn thấy cảnh trang chủ lại đánh nó một trận. Lần này Thanh Ngọc Sư Vương buộc phải moi móc hết tài sản, ngoài ra thì cũng ra sức tìm kiếm dược liệu, khoáng thạch mới thu thập được nhiều như vậy giang thái huyền nhìn dược liệu chất như thành núi còn có rất nhiều dược liệu cấp thấp xem ra lần này thanh ngọc sư vương gần như là bị lột sạch rồi hệ thống quét giá ngon đủ rồi còn thừa một vạn lẻ ba trăm nguyên tệ ngươi muốn nguyên tệ hay là muốn thẻ hội viên đây giang thái huyền nói thẻ hội viên tất nhiên là thẻ hội viên thanh ngọc sư vương có lên thiên võng tìm hiểu trên đó có giới thiệu về thẻ hội viên do lâm thành phát ra nó có thể tiết kiệm tiền cũng có thể mua trước Dựa vào cái gì lại không muốn chứ Được rồi, đưa con trai người đi đi Giang Thái Huyền nói Càng chủ, ta muốn mua thần huyết đan Thanh Ngọc Sư Vương hưng phấn nói Nó đã nhịn rất lâu rồi Lần này đem hết của cải ra trả nợ Chính là vì muốn mua thần ma đan Được, Giang Thái Huyền trực tiếp khấu trừ một vạn nguyên tệ Sau đó lấy một viên thần huyết đan Đưa cho Thanh Ngọc Sư Vương Thanh Ngọc Sư Vương nhận lấy rồi nút chửng ngay tại chỗ Ông Con quái thú gầm lên một tiếng Yêu thú quay cuồng Khi thế của Thanh Ngọc Sư Vương tăng lên, cảnh giới bị đình trệ nhiều năm cuối cùng cũng thay đổi, bắt đầu buông lỏng bình cảnh. Đáng tiếc là một viên thần huyết đàn là quá ít nói chung vẫn không làm nó thay đổi quá lớn. Chàng chủ, tạm biệt nha, ta phải về thu thập tài nguyên tiếp đây. Thanh Ngọc Sư Vương nói, chỉ cần mua thêm vài viên thần huyết đàn nữa hắn nhất định sẽ trở thành đại yêu thần thông cảnh. Mà một khi đạt đến thần thông thì ở cái yêu thú sơn mạch kia, hắn sẽ là đại yêu nổi tiếng, tài nguyên hắn thu thập được càng nhiều hơn mang con trai của ngươi đi Giang Thái Huyền đen mặt nói vâng, chàng chủ anh Ngọc Sư Vương nhanh chóng quay đầu lại nhìn đứa con trai ngốc của mình yêu khí phát ra trực tiếp bế nó bay lên chàng chủ, ta đã bố trí xong ở trên thiên võng 20 người lần lượt gửi tin nhắn theo nguyên tắc ai trước thì chọn Giang Thái Huyền đã chọn ra 12 người trở thành nhân viên cửa hàng ông Diệp Thành cũng có người hoàn thành 14 tòa thành của Đại Vân tất cả đều đã có thần ma đạo tràng nhưng Giang Thái Huyền không thể nhận thêm người nữa tám người còn lại truyền tống đến đạo tràng của Vân Thủy Thành đi Giang Thái Huyền nói mặc dù tám người này chưa được nhận nhưng cũng đã bố trí được truyền tống trận về sau gia tộc có thể truyền tống ở đó để phát triển người của công ty chuyển phát nhanh cũng đang nhản dỗi một đường cầu vòng dài tỏa sáng xuyên thủng bầu trời trợ Minh thản nhiên hạ xuống tràng chủ có nhiệm vụ gì sau người của công ty chuyển phát nhanh hâm mộ không thôi ngự kiếm phi hành quá ngầu đi nhìn xem mua thanh liên kiếm điển một người có thể đi hết một tòa thành trì mấy người có ích gì chứ giang thế huyền chỉ về đám người kia mà mắng các võ giả tiên tiên bĩu môi bọn họ cũng muốn thần ma đạo tràng đã mở cửa ở khắp cả đại vân quốc các ngươi hiện tại mới nắm được cô vân thủy thành còn truyền phát nhanh các thành trì còn lại các ngươi có muốn giao hàng không giang Thái huyền nói muốn triệu minh vội vàng đáp tốc độ bay này thực sự là nhanh trong chốc lát ta đã giao được hơn chục gia tộc mà không mất sức Hơn nữa, khi mà ta bay qua, nhưng tên đó nhìn ta với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. mua chúng ta cũng phải luyện thanh liên kiếm điển. Các võ giả tiên thiên còn lại nhịn không được. Đây đều là tiền cả. 14 tòa thành của Đại Vân Quốc, cho dù một tòa thành trì, một ngày trung bình kiếm được 10 nguyên tệ, thì tính ra cũng được hơn trăm rồi. Hơn nữa, nếu lại giao hàng đến yêu thú sơn mạch, chẳng phải là sẽ phát tài to sao? Thì đấy, sớm biết thế thì đưa vốn liếng của các ngươi ra đây, Giang Thái Huyền nói. Chỉ là chúng ta lấy vốn ra thì cũng không có chúc cơ mà, công ty chuyển phát nhanh cười khổ. Ta cũng không có cách nào, các người tự mình nghĩ cách đi. Giang Thế Huyền nhún vai cũng là giải thích rồi, có làm được hay không là chuyện của bọn họ. Trang chủ, chúng ta trở về rồi. Tám người bị loại truyền tống đến thở dài bất lực. À, trở về là tốt rồi. Các người đọc cho ta nghe ý nghĩa nhân sinh thử từng người một. Giang Thế Huyền nói, con người khi còn sống, cuộc đời nghèo khổ là cuộc đời vô nghĩa. Người nghèo không thể không cố gắng. khổ tu chưa hẳn đã thành thần, có tiền mới là hay nhất. Cuộc sống của ta chắc chắn sẽ truyền tâm kiếm tiền. Tám người lần lượt học thuộc lòng, một chữ cũng không sai. Bọn họ đều vì muốn vị trí nhân viên cửa hàng, truyền tâm nghiên cứu không thua gì các võ giả còn lại. Giang Thái Huyền im lặng, các người đều học tốt như thế, người nhà các người có biết không? Chàng chủ, tám người nhìn Giang Thái Huyền trở mong, hy vọng hắn có thể, nói là bọn họ còn cơ hội uẩn tù tỵ, các người biết không? Giang Thái Huyền đột nhiên hỏi. Không. Tám người đều lắc đầu. Vậy ta dạy các người thế này: ta ra búa, người ra bao. Búa thì lớn hơn kéo, kéo ba cái khắc chế nhau. Các người quyết định thắng bại. Giang Thái Huyền nói. Tám người kia đơ ra. Ngươi gọi chúng ta tới đây là học thuộc lòng, sau đó là đến trò uẩn tù tỵ này. Đậu xanh, một chút nội dung kỹ thuật cũng không có. Mặc dù tám người không hiểu là Giang Thái Huyền định làm gì, nhưng họ vẫn làm theo. Cuối cùng cương giả trúc cơ của một gia tộc nhỏ có tên là Lý Trí đã thắng. Chúc mừng ngươi, Lý Trí, ngươi đã trải qua rất nhiều gian khổ, đột phá vòng vây, thành công trở thành nhân viên cửa hàng của thần ma đạo tràng ở Vân Thủy Thành. giang thái huyền trịnh trọng nói, nào, đến đây, ký hợp đồng thực tập thôi. Vậy người còn lại đen mặt, làm vậy có quá qua loa hay không đây? Đây là nhân viên cửa hàng thần ma đạo tràng đó, tràng chủ của ta ơi. Ngươi hoàn tu ti một hồi, đã con mẹ nó tuyển chọn rồi sau. Được rồi, bảy người các ngươi có thể về nhà, đừng có không phục, về sau còn có cơ hội mà, các ngươi đều là ứng cử viên." Giang Thái Huyền xua tay nói. "Bảy người không nói nên lời, chỉ có thể rời đi, nếu không chấp nhận thì sao chứ? Trang chủ đây là người định đoạt, bất cứ người nào người ta muốn làm nhân viên, người đó chính là nhân viên." Sau khi ký hợp đồng, Giang Thái Huyền lại nói, "Vân Thủy Thành sắp được rồi, tất cả những gì ngươi phải làm là làm cho hoạt động kinh doanh ở Vân Thủy Thành tốt hơn, hiểu chưa?" "Trang chủ, ta hiểu." nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu Lý Trí nói Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu sau đó lại nói đợi ta giải quyết xong cái vấn đề trước mắt về sau nơi này sẽ giao lại cho người phụ trách đây chính là số tiếp theo của thần ma tập san nhớ kỹ thần ma đạo tràng chúng ta trừ thế lực và người mà ta ghép ra thì làm ăn với ai cũng đều có thể qua lại được ngoài ra một trong những khách hàng của chúng ta là Thanh Ngọc Sư Vương vâng thưa chàng chủ Lý Trí đáp trong lòng cũng kinh ngạc Việc buôn bán của thần ma đạo tràng lại qua lại với cả con yêu thú kia sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở trong phần sau. À, bye bye mọi người.